Chào mừng tất cả các độc đã quay trở lại với kênh Podcast Audio Vấn Đậu Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay bác xin gửi đến các độc hữu tập 56 của bộ truyện Kỳ Trường Sinh Đạo, tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua giọng của mình là Podcast Audio. Thì ở cuối tập trước chúng ta đã thấy là Phùng Thiên Hoàng Triều lúc này đã bị ba cái hoàng triều khác vây công thiên, thiên tử cũng đã tử quả nhập ma mà chết. À lúc này à, thiên tử mới là phải là rất là nhiều đức. Cho ba cái đại hoàng triều kia. Thì bọn họ mới là để cho. Phụ thiên hoàng triều yên ổn. À, đại cảnh chắc không cần phải lo chiến tranh. Với cái phương hoàng triều này nữa rồi. Mà ở cuối tập trước. Thì Bạch Long cũng đã hóa rồng rồi ha. Cái hóa linh trì này thật sự là lợi hại luôn mà. à. Khương Trường Sinh cũng có được một phen. Cực kỳ là trang bớt ha. Cưới rồng rồi làm mưa đồ. Giá trị hương quả là thăng vật Cơ võ quân thì đã là. À, ở lại Đại Cảnh luôn rồi Nàng là sinh gia nhập Đại Cảnh Nhưng mà lúc này còn đang chờ biểu hiện Về một cái chi tiết quan trọng nữa là Chính là Thánh Triều đã hoàn toàn sụp đổ rồi à, Cái thần cổ đại lục lúc trước Của Mộ Linh Lạc đó đã bị là Yêu thú sang bằng Thì à, chẳng mấy chốc rất nhanh chắc có lẽ là Yêu thú sẽ bắt đầu là tràn lan Khắp mọi nơi Bởi vì không còn có thế lực nào có thể là ngăn cản Đội quân yêu thú này nữa à, Rồi vậy thì bắt nhắc sơ đại khái vậy thôi Về mọi chuyện tiếp theo thì sẽ diễn biến như thế nào Bác sinh ngoài tất cả các đậu hủ cùng với mình Đến với tập 56 của bộ truyện về kỳ Trường sinh đạo Lại là 3 năm nữa trôi qua thần thiên năm thứ 57 Bầu không khí trong kinh thành Trở nên quỷ dị Vì về thượng sư có quan lại bị bãi chức, thái tử đem các quan lại ở bên trong văn bộ đổi không ít người. Thủ đoạn lần này của hắn cũng đưa tới không ít người bất mãn, nhưng theo bên cạnh của Khương Triệt nhiều thế một người, những cái thanh âm vừa lòng kia đều thăng biến cả, chính là Khương Tiễn. Cuối năm ngoái, Khương Tiễn cùng với bình an trở về, Khương Triệt gặp qua hắn về sau, thượng sư qua lại, hai người liền quen thuộc. Khương Triệt bây giờ, tình cảnh liền giống như cảnh nhân tông năm đó. Cho nên để cho Khương Tiễn đối với hắn rất là có hậu cảm. Sư tử ạ, mà không ngày đi nói một câu, để cho Thiên Tiễn nhường ngồi đi chơ. Trong đình viện, Khương Tiễn nói ra một cái phen đại nghịch bất đậu. Khương trụ sinh không có lên tiếng. Bạch Kỳ triêu chọc nói. Tiểu Thái tử kia đổ cho ngươi cái bù mê thuốc lú gì, mà ngươi lại muốn duy trì hắn tạo phẳng gì hả? Khương Tiễn hoàn toàn thất vọng. Tự nhiên là không có khả năng tạo phản rồi Chỉ là ta cảm thấy thiên tử Nếu là muốn tập võ Vậy thì liền nhận hoàng vị đi Cho hậu nhân một cái cơ hội chứ à. Hắn năm đó cũng là có cơ hội Trên đọc hoàng vị Nhưng hắn chỉ muốn theo đổi võ đậu Cho nên hắn đối với thượng thiên hoàng đế này Rất là không vừa lòng Để như tử của mình Quản lý giang sân Chính mình Là chiếm lấy hoàng vị Đây không phải là cước đáy Được muốn làm lá hay sao Hết thể công tích Do cương trực hiện tại làm ra Sách sử đều sẽ ghi vào trên đầu của thiên hoàng đế Cái này thật sự là không công bằng Mà đương nhiên cái này cũng có thể nói rõ ra Là Khương Triệt này ưu tú bao nhiêu dịch tập địch cười nói <cười> Tự hộ hết thể quận đế Mặc dù định ra thái tử rồi Cũng không muốn thối vị à. Thậm chí sẽ đối với thái tử sinh ra lòng kiên kỵ Cho đến chết với đem hoàng vị nhường lại à Câu võ quân lại nói Xác <cười> thật Thánh triều cũng là như thế à. Khương Triệt cũng hiểu biết về thân phận của nàng Đối với nàng cực kỳ kính trọng Hắn nhìn về phía cơ võ quân nói Tiền bởi à Theo ngày hành động như vậy coi là tối hay sao Tính là để cho thiên hạ bánh tính này Đều là do hậu nhân của mình phụ trách hay sao Cơ võ quân lại bình tĩnh nói Ơ chắc có hỏi ta Ta nếu là hiểu biết một chút chuyện này Cũng sẽ không bị đại thần thánh triệu tri sát à Tại trước khi Đón không ra được thái độ cụ thể Của Khương Trực Sinh đối với Đại Cảnh Nàng là không chân chân vào sự tình hoàng quyền của Đại Cảnh Khương Tiễn nhìn về phía của Khương Trực Sinh nói chứ đủ ạ, nói chuyện đi chứ. Hắn nhưng là biết được thân chân thật của Khương Trường Sinh, hắn thấy Khương Trường Sinh có tư cách định đoạt hoàng vị. Khương Trường Sinh lúc này mới mở mắt ra nói: "Sự tình hoàng vị chính là sự tình của cha con bọn họ, Thá có thể nhúng tay đây, giao cho phụ tử bọn hắn phụ trách đi. Nếu Khương Trực thật sự có năng lực, chắc chắn có biện pháp đạt được hoàng vị. Dĩ nhiên, có một chút chuyện người nhất định phải nói cho biết. Dù tranh thủ như thế nào, giang sơn không thể lộng, hoàng thức Không thể đổ máu được à. Câu nói này cũng là đang cảnh cáo Khương Tiễn. Một khi mở ra tiền lệ rồi, Hậu nhân của Khương Gia liền sẽ bắt chước Đây cũng không phải là một cái chuyện tốt gì. Tại thời kỳ ban sơ của đại cảnh, Cái sự tình phụ tử tương tàn Thế nhưng là kéo dài thứ ba đời. Khương Tiễn nghe ra được, Cái lời nói bóng gió của Khương Trường Sinh, Hắn bất đực dị nói, Ta cũng là thay chuyện gì gấp gáp mà thôi, Hắn để cho ta nghĩ đến đại ca, Ta lo lắng, Hắn sâu với đại ca còn thảm hơn kìa Ít nhất phụ hoàng còn tận lực không có kéo dài tính mạng Chính là cho đại ca cơ hội Nhưng hôm nay thiên tử còn đang ráng niên Biết chừng nào hắn mới ngẫm chứ Cũng đâu cần thiết là phải để đến trước khi gần chết Mới có thể triền vị đâu Nhắc tới Khương Tử Ngọc Khương Trường Sinh trầm mặt Còn là con của hắn tốt biết đại thế Nhưng đứng tại lập trường của Thượng Thiên Hoàng Đế Hắn cũng không có làm sai Thiên tử chưa chết Hắn vẫn còn hùng tâm tráng trí Dù vào cái gì để cho hắn thối vị chứ Ngươi chẳng qua là cảm thấy hắn giống phụ quần của ngươi Cho nên trong lòng còn có đồng tình Thế nhưng thiên tử lại sai ở chỗ nào Cũng bởi vì hắn đem Khương Triệt sinh ra sớm mà Hay vẫn là nói Hắn phạm vào cái sai lầm lớn lao gì Về phần Khương Triệt giám quốc Nếu như thiên tử không cho hắn giám quốc Hiện tại có lẽ các hoàng tử khác Vẫn còn đang vội vài tranh đấu kìa Nguy hiểm đột chính sẽ mang cho Khương Triệt Là áp lực chắc chắn so với hiện tại lớn hơn Khương Trường Sinh bình tĩnh nói Đứng tại góc độ của Khương Triệt nhìn như là ủy khuất Nhưng bản thân cái vị trí thế tử này của hắn liền là do Thượng Thiên Quận đã định ra Khương Triệt nếu là không muốn giám quốc nữa tự có hoàng tử khác nguyện ý Khương Triệt nghe xong cũng là tỉnh táo lại Bạch Kỳ lại nói Đúng vậy à, đây chính là vận triều Hàng vị không phải là trò đùa, cũng không phải là gia truyền nghiệp đơn giản như vậy Năng lực trị quốc của Khương Triệt quá thật không thể Nhưng thật liền là hoàn toàn siêu việt hơn thiên tử hay sao Thiên tử chẳng quá là ủy quyền, khiến cho hắn ngồi vững vị trí thái tử của mình, đại cảnh trước kia, có bao nhiêu hoàng đế, dám ủy quyền như vậy hả? Cơ võ quân cũng là gật đầu, đối với cái đầu yêu lăng này lao mắt mà nhìn, dịp tâm địch lại triêu chọc nói. <cười> Không nghĩ tới cái tình chó chết và ngươi còn nghe hiểu tiếng người à? Nói nhảm, hắn có thể giống như ngươi, đầu óc ngu si tiết chi phát triển, còn ngu hơn cả chó. Ngươi... Nhìn xem một người một chó là Mỹ Linh, dù là khương tiễn cũng bị chọc cho cười. Khương tiễn cũng không phải là cái hạng người thô bạo không nói đạo lý, lại là thêm nghe lời của Khương Trường Sinh rất nhanh đã nghĩ thông suốt rồi. Hình Sư tử nói đúng, cái gian sân này cũng không phải là chuyện nghi đánh xuống, không cần thiết, cũng không có lý do gì để khiến cho hắn sớm đàn cơ cả. Ta sẽ quyền hắn thật tốt tập võ, tăng trưởng tuổi thọ, chỉ cần cảnh giúp võ đạo cao, lão có thể tăng nguyên, hắn cũng không phải là thiên tử. Thiên tử lại đột phá như thế nào, mà số cũng là có hạn chế mà thôi." Khương Tiễn hết xong một hơi nghiêm túc nói. Khương Trường Sinh lại nói: "So với thiên tử cùng với thái tử, ta càng để cảnh giới của ngươi cả, ngươi nên trùng kích cả không cảnh đi." Hắn tiếp theo nhìn về phía Bình An. Bình An thì đang cùng với Hoàng Thiên, Hắc Thiên chơi đùa, hai con mèo cũng hết sức ưa thích Bình An, cả ngày lẫn đêm đều quấn quýt lấy hắn. Khương Tiễn mặt lộ ra vẻ xấu hổ nói: xuống một khoảng thời gian, Ừ, con liền không xuống núi nữa Duyên tâm liền công Bây giờ đại cảnh cũng không cần con Sau phải chiến đấu đâu Khương truyền sinh gật đầu Sau đó nhắm mắt lại Chuyện này cứ như vậy mà bỏ qua Sự tình hoàn thất Hắn thấy Liền nên để cho chính bọn hắn xử lý đi Vượt quyền quá nhiều Ngược lại sẽ đánh tan hùng tâm của hoàng đế Bất lợi cho thống nhất thiên hạ Nếu là Khương tiện nhúng tay Ngày sau Những phiên vương khác chắc chắn là bắt trước Như vậy thì quá phiền tối rồi Tại trong lòng của Khương Rùa Sinh, địa vị của Khương Triệt cùng giấy Thượng Thiên Hoàng Đế không sai biệt lắm. Đương nhiên sẽ không lại hướng về bất kỳ ai. Trước mắt mà nói, hắn đối với cách làm của Thượng Thiên Hoàng Đế vẫn rất là hài lòng. Bên trong Long Khởi Sơn nhiều thêm Khương Tiễn bình an, sau đó càng trở nên áo nhiệt. Có võ quân cũng thỉnh thoảng sẽ chỉ bảo những người khác võ học, để cho mọi người được ít lợi không nhỏ. Nàng thế nhưng là lục động thiên, thậm chí có khả năng thu dịp tầm địch làm lồ đệ à. Ngày kế tiếp Khương Triệt đến đây bái phẩm Khương Tiển Biết được là Khương Tiển đang lúc bới quan Chỉ có thể thất vọng cao lui Trước khi đi Khương Trường Sinh vẫn là nói cho hắn biết một phe Triệt Nhi nè Tâm nếu như vì dân Dân không sớm thì muộn cũng sẽ hồi báo người Rất nhiều chuyện gấp không có được Làm việc nhất định phải không thẹn với lương tâm Tích đức mới có thể có kết thúc yên lạnh nha Lời nói này Khương Triệt nghe được Mà mồ hôi lạnh tràn trề Trở lại trong tấm cung của mình Khương Triệt vẫn còn đang nghĩ lời nói của Khương Trường Sinh Hắn không phải là kẻ ngu Hiểu rõ ý tứ của Khương Trường Sinh Cũng là thông đến những cái sự tình khác Hắn lúc này ý thức được Cái giả tâm của mình do đâu mà có Là do Phụ Hoàng quá là dung thúng Chớ nhìn hắn bây giờ câu thích không sai Lẫn danh vọng Bạch tính tại ở giữa hắn cùng với Phụ Hoàng Chắc chắn sẽ lựa chọn Phụ Hoàng của hắn Một khi hắn dám chọc dẫn Phụ Hoàng Một câu nói của Phụ Hoàng Liền có thể khiến cho cái vị trí thái tử này của hắn không cánh mà bay Hắn còn chưa đủ tư cách để nhúng chào hàng vị Hắn càng nghĩ càng sợ Nghĩ đến những thủ đoạn trước kia của phụ hoàng Lại nghĩ đến cái đám huynh đệ và hoàng thân Tâm ngoài quỷ thay của mình Tất cả đều đang đầu hố cho hắn Bao quá cả phụ hoàng của hắn Đều đang là thử thăm dò hắn Hắn cực kỳ hoảng sợ Nhưng lại cũng cảm thấy mình may mắn May mắn là hắn chưa dẫm chân vào cái hố đó Khổng được lúc nãy xong một hơi, ánh mắt càng trở nên kiên định. Thỏng chớp mắt, lại là 3 năm qua đi. Đại cảnh mưa thuận gió hòa, trong ngoài an lành. Các nơi thỉnh thoảng xuất hiện yêu loạn nhưng rất nhanh bị trấn áp. Thời diệt giai đoạn không có chinh chiến tranh, triệt trấn trận thành lập trường thống trấn, vũ phủ đào móc ra các nơi tài nguyên, đồng thời không có đoạn tuyệt những liên hệ mới cùng với ngoại giới. Trước mắt đại cảnh đã là cùng giới hai hoàng triều của hải ngoại thành lập liên hệ. Đến đây thì các vương triều tướng cống cho Đại Cảnh đã vượt qua số lượng 50 rồi. Từ khi Đại Cảnh để cho Phụng Thiên vóc phải trắc trở không có Hoàng Triều nào dám khinh thường Đại Cảnh, cho nên đều muốn giao hảo, chờ đợi đạo tổ, rời đi rồi bằng lạnh tranh phong. Cũng không phải hết thể Hoàng Triều bị kẹp giống như là Phụng Thiên, hàng Triều khác còn có lựa chọn khác, cũng không phải nhất định phải cục chết với Đại Cảnh. Dưới bối cảnh như vậy, quốc lực Đại Cảnh tăng trưởng tốc độ cao, Sức sản xuất của bá tính phóng đại kinh tế cũng là một năm cao hơn một năm. Mặc dù trình độ các châu của đại cảnh sinh hoạt vẫn lực còn có khoảng cách, nhưng ít ra có thể làm cho hết thảy bá tính không cần lo lắng về chết đói. Chỉ là đồ sắt yêu thú đã có thể để cho giá thịt giảm xuống trên phạm vi lớn. Ngược lại là một chút rau quả, hoa quả lại trở nên đắt đỏ. Kỳ nguyên thương hội đã xây dựng phân đà trên khắp đại cảnh, trọng tâm cũng dần dần hướng về phía đại cảnh. Vì để cho hàng thất đại cảnh yên tâm, bọn hắn đã cố ý Để cho người của triều đình đi vào thương hội Đối với cái này thần Thiên Hoàng Đế và Thái Tử đều rất là hài lòng Cũng là cho kỳ chiên thương hội thu hoạch được càng nhiều thiện lợi Đầu tháng 8 Ti Châu lúc này trở nên nóng bức Có phần nóng hơn so với cuộc tháng những năm qua Trường Anh đến đây bay phỏng Đạo tổ tình huống không ổn rồi Thiên Hải đi về phía Nam xuất hiện một câu quả điểu thần bí Toàn thân đều là lửa cả Nó đang ở Đại Lục Kháng Đi dạo trên vùng trời vận triều mang đến hỏa hoạn liên tục không ngừng cho các rơi nặng hạng hắn ngay cả là phổ dạ động thiên cảnh cũng không làm gì được nó đâu Vẻ mặt của Trương Anh Hoảng Hút nhìn chóng nói Hẳn thấy đây là dấu hiệu yêu hạ buông xuống đại cảnh trước đó yêu loạn căn bản không coi là cái gì so sánh với những vùng bị khác đại cảnh tính như là may mắn nhưng cái phần may mắn này lúc nào cũng có thể là đến tận cùng Khương Trường Sinh trước đó đã dẫn toán qua cái đầu họa điểu này Giá trị hương hỏa ở vào khoảng 700 vạn Thực lực bắt đồng thiên Thực lực như thế Tung hành đại dương nhân tộc bên mông xác thật là không người nào có thể ngăn cản Có thể là một đường dứt tới phụ cận của thiên hải Cũng không tính là kỳ quái gì Hỏa điểu Lớn bao nhiêu hả Sắc mặt của cơ võ quân kịch biến Nghiêm nghị hỏi Trương Anh không biết cơ võ quân là ai Nhưng khí thế của nàng này quá mạnh Hắn vô vàng trả lời Ngày nói dường cánh ít nhất là ngàn trượng hỏa lực của nó càng là bao phủ hơn 10 giẫm, như là một cái viên mặt trời thứ hai vậy. Cơ Võ Quân nhíu mày, nhìn về phía của Khưu sẽ nói: "Đậu tổ, đây là Thiên Ngô, một trong chủng tộc cường đại của tộc. Trước đó bên ngoài Thánh triều Thiên Nhai, Thiên tộc đã mang đến uy áp cực lớn cho Thánh triều, Thiên Ngô xem hàng đánh hảo kiếp cho thế gian, mấu chốt nhất là cái đám này thú giai kinh khủng, một khi giết chết một đầu, chắc chắn sẽ càng tới nhiều, rất là khó đối phó." Nét mạc của Khương Trường Sinh không thay đổi trong lòng hỏi thầm. Thiên Âu dứt tộc mạnh nhất là bao nhiêu? Cần tiêu hao 147 triệu 708.000 giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Bà đổi trả đó, nhiều như vậy. Đây tuyệt đối là thế lực mạnh nhất Khương Trường Sinh trước mắt gặp qua. Còn mạnh hơn cả võ đế đẩu. Đây vẫn chỉ là một nhánh chủng tộc của yêu tộc. Cũng không biết Thánh Triệu trước kia là mạnh bao nhiêu, vậy mà ngăn cản toàn bộ yêu tộc mấy chục năm. Người mạnh nhất bên trong Thiên ô giết tộc là mạnh bao nhiêu? Cần tiên hao 16 triệu giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không, Khương Trừ Sinh hỏi Giết Thiên Âu, tộc của nó có thể cảm nhận được nó chết ở đâu, chết trong tay ai à? Khương Võ Quân gật đầu nói Không sai, Thiên Âu cũng không phải là yếu thú thầm thường, bản thân là thiên địa dị thuốc chẳng qua là bị yêu tộc chí thôn thu phục mà thôi Khương Trừ Sinh như có điều suy nghĩ Khi chính là còn có phương pháp phá giải, đó chính là bắt lại cái đầu thiên ô này, dùng sơn hải kinh để khống chế nó. Hắn đột nhiên cảm nhận được áp lực. yếu tộc hòa loạn còn nghiêm trọng hơn so với trong dự đoán của hắn. Đây tuyệt đối không chỉ là một cái lần này, về sau nhất định còn có càng nhiều yếu thú cường đại đến đây để bừa bãi tàn phá. thấy khư trường sinh trầm mặt, sắc mặt của những người khác cũng là khó coi. Đây cũng là bọn hắn lần đầu tiên trực diện cảm nhận được cảm giác áp bách của đại kiếp nhân tộc. Khương trực sinh mở lại. Ta biết rồi, còn có chuyện gì khác hay không hả? Trương Anh lắc đầu. Khương trực sinh phất tay, hắn hành lễ một cái rồi rời đi. Sau đó khương trực sinh quay đầu nhìn về phía nam, đôi mắt biến thành màu vàng kim, thi triển ra thiên địa vô cực chi nhẫn. Cơ võ quân thấy con người của hắn âm thầm tò mò. Chẳng lẽ đạo tổ này có được huyết mạch cường đại gì sao? Khương trực sinh thì tìm kiếm trong chốc lát, nhìn thấy thiên ô đang bồi hồi ở bên trong một cái phần đại lục. Tì ý vỗ cánh mà hít dài Vô tận hỏa diễm từ trên trời gián súng Điểm không hết võ giả lao thẳng tới nó Nhưng căn bản không thể làm gì được nó Thiên ô Đang là mua vui hưởng thụ sát lục Cực kỳ hung hang càng quấy Khương trượng sinh động lòng rất ẩn Cũng là động lên sát tâm Nói đến rất khéo Trên cái phiến đại lục kia Lại có một cái đạo lưng hồi ấn ký Chính là Tư Hải Thánh Hiện Phải nói tên này thật sự là số khổ mà Rời đi Thiên Hải tìm kiếm vỏ đạo Kết quả là vừa đập vào đại lục mấy năm đã gặp phải Thiên Âu độc kích. Một quản giá trị hứng quả đều không cứu vớt được cái vận rủi của thằng này. Giờ phút này đám người dịp tầm địch đang là hỏi cơ võ quân về lai lịch của Thiên Âu. Thiên Âu nhất tộc cụ thể là mạnh bao nhiêu? Cơ võ quân mặc dù mấy chục năm gần đây không có lên chiến trường, nhưng thời kỳ đầu chiến tranh mở ra. Nàng trước kia cùng với yêu tộc đại chiến mắc thấy phòng thái của Kim Âu rồi. Nàng bắt đầu nhớ lại năm đó. Những người khác nghiêm túc lắng đối với thánh triều, bọn hắn cũng rất là muốn biết thêm nhiều thông tin. Trường Sinh đột nhiên suy nghĩ một cái biện pháp, hắn đứng lên, yên lặng đi. Bát Kê nhìn về phía bóng lưng của Trường Sinh tự hỏi đoán được cái gì trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Những người khác thì cũng là như thế, nhưng đều không dám hỏi nhiều, đều giả vờ như là không nhìn thấy. Trường Sinh tiến vào bên trong sương mù rất nhanh, một cái con chim sẻ bay ra khỏi lòng khởi sương tốc tốc tan biến tại chân trời. Mây đen cuồn cuộn, thương khung bị ánh lửa đàn ngập, nhân gian hóa thành liệt ngục. Thiên to lớn mang theo vô tận biển lửa che phủ bầu trời, nó tùy bay lượn, một đường hạ xuống mưa lửa tầm tã, đốt cháy mặt đất, thần phát ra tiếng tùy khoái. Bên trong một cái tòa thành nhỏ, một cái tên nam tử gầy như quê củi đang ở khách sạn uống rượu, tướng màu của hắn bình thường, người mặc một cái thân áo vải. Chủng quỷ chạy tới, gấp giọng nói, <cười> Khách quán ơi, đừng có uống nữa, chạy lẻ đi, trời ơi, uống cái gì nữa mà uống, rượu nào có quan trọng mà cái mảng chứ. Nói xong, hắn cổng hành lý khách sạn, trong khách sạn cũng chỉ còn lại có nằm tử áo vải kìa. Không nghĩ thế, Dương Long ta cả đời này cuối cùng chạy không khổ vận rủi mà. Tí nhiều lần trở về từ cõi chết, nhưng lúc này đây, họ thoát khỏi cái chết rồi. Nam tử áo vải cười khổ nói, giứt lời, hắn lại uống thêm một hơi cạn sạch. Vương Long này chính là tứ hải thánh hiền sau khi chuyển thế. Hắn sinh tại Thiên Hải, thở nhỏ phụ mẫu đều mất, được chửng quỹ của một khách sạn thu dưỡng. Sau này bởi vì gặp phải võ giả đại chứng, chửng quỷ bị ảnh hưởng đến, chôn ở dưới sự sụp đổ của khách sạn, một khắc này Hắn bị kích thích Thế nhất định phải tập được võ đạo mạnh mẽ Thế là hắn ra biển lang thang mười mấy năm Đi vào cái khối đại lục này Võ đạo cái phương đại lục này mạnh hơn thiên hải Khiến cho hắn thấy được hy vọng Nhiều lần khó khăn trắc trở Hắn cuối cùng bái vào được một cái tông môn Nhưng thiệt vui chống tạ Hắn vừa bước vào thông thiên Thiên ô độc kích tới Tông môn của hắn tiến đến trù yêu đều là chết sạch rồi Hắn bởi vì bế quan cho nên tránh thoát được một kiếp Vương Long càng nghĩ càng là đáng chắc Hắn bưng lên một cái bình rượu khác Một ngụm lớn lại uống cạn Sau đó cầm lấy bảo kiếm trên bàn đứng dậy rồi đi Đi ra khách sạn Đường đi cũng đã không còn một vết chân người Đây đường đều là điều hiu Hắn quay đầu nhìn ánh lửa chân trời Trong mắt tràn ngập dứt khoát Lần này hắn nhất định không chạy trốn nữa Số sinh Vương Long dạ dạ người đến nè Vương Long tiến đến chuẩn bị liệu chết với Thiên Ngô Hắn cứ một đường như vậy tìm tới Thiên ô Một lần đã là qua 8 ngày. Đại lục này thật sự quá lớn. May mắn là Thiên ô chuyên môn bay về phía những cái nơi có người. Cho nên là lúc này hắn vẫn chưa có bị giết. Hắn đứng bên trên một cái vách rúi há mầm thở dốc. Tầm mắt nhìn cử thành phương xa đang bị hoa hạng đốt cháy. Trong lòng của hắn nhất thời dữ lên lửa giận. Hắn có thể mơ hồ nghe được dân chúng trong thành đang kêu khóc. Còn có thể thấy từng cao thủ trê già măng mọc lọc thẳng tới thiên thân quấn vào bên trong liệt hỏa nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Thiên ô xoay quanh bên trên vùng trời thành trì, không ngừng phát ra những tiếng tùy minh. Vương Long nghe ra cái vẻ vui sướng từ bên trong cái tiếng của con súc sinh này. Con súc sinh này, con mẹ nó, Vương Long giận dữ, hắn đang muốn nhảy xuống vách núi, chợt thấy cái gì, không khỏi to con mắt. Chỉ thấy biển mây phía trên thiên ô xốc lên, một cái đôi móng vuốt vô cùng to lớn mò xuống, bắt lấy hai cánh của thiên ô. Ở trước mặt của móng vuốt này Thiên ô vậy mà lộ ra cực kỳ nhỏ bé Như là lão ưng bất lấy gạt con On Một hồi gió mạnh khủng bố kéo tới Xua tan mây đen trên trời Để cho ánh nắng vương vẫy xuống Vương long nhất cánh tay ngăn lại Ở trên tráng của mình hiếp mắt nhìn kỹ Hắn thấy được một màn cả đời của mình Khó mà quên được Một cái đầu hắt cầm to lớn Dương cánh vượt qua hoạn trận xuất hiện Hắt cầm này cái cổ thật là dài Đầu giống như là của chim yến thân thì giống như thiên nga, lông đuôi như là cái cây, cây quạt kéo dài ra, nó có hai cái vuốt màu trắng rất là dài. Một thân long vũ màu đen chiếc xạ nắng lóe mắt, mơ hồ còn có hàng quang màu tím. Theo nó bắt đầu vỗ cánh, gió mạnh gào thét giữa trời, thổi tắt lửa nóng hừng ở bên trong thành. Thiên ồ hí lên một tiếng điên cuồng dữ dọa, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi móng vuốt của cái đầu hắc cầm to lớn kia. Một màn này tựa như là hâu săn một con chim nhỏ. Bách tính còn sống bên trong thành Thấy mà trận mắt hát hóc mòm Những vỏ giả lửa lửng giữa không trung thì chấn kinh Bọn hắn quên đi thương thế trên người Ngay ngốc nhìn cảnh tượng rung động trên bầu trời Thiên ô ngửa đầu Bắn ra liệt diễm cuồng cuộn Như là hồng lưu rơi vào Bên trên người quá cầm tàu lớn kia Nhưng căng bản không cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn gì Ơ, đó là cái gì gì Là quyền đéo Quyền, đéo, quyền đéo trong đéo. Trời sạch phải huyền đéo Thì có chung trả rồi Hả? Chúng đã có được cứu hay không Không nên coi thường Có lẽ đó chẳng qua Là lúc đi sang con xuất sinh kia mà thôi Chưa chắc sẽ buôn thai cho chúng đã đâu Ông trời ơi Khi lại là, là cái gì Trái ra gì sao lại có cử yêu như thế Không phải liệu Không phải liệu Là thần tiên để giúp chúng ta Toàn thành phấn chấn Vô lực là người có bị thương hay không Chỉ cần còn có thần chí thì lực Thì đều xúc động Vì khung cảnh hoành tráng trên trời Tại thời điểm tuyệt vọng nhất, hát cầm vận trự xuất hiện mang đến hy vọng cực lớn cho bọn hắn. Vương Long thì nhìn đến ngây ngẩn cả người. Tình cảnh như là hoang hoang cử thú chém giấc trong thần thoại làm cho hắn có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Dưới vô số người ngưỡng vọng, hát cầm to lớn kéo ra cái mỏ chim, càng là hấp thu Thiên Ngô. Thiên Ngô cấp tóc thu nhỏ lại, bị hút vào bên trong cái mỏ chim kia. Nếu nhìn kỹ lại, cũng không phải là cái mỏ chim, mà là cái trắng của hát cầm nhiều hơn một cái con mắt. Dùng tốc độ cực nhanh để hấp thu thiên ô Chợt nhìn thì giống như là thiên ô Đang bị nó nuốt sống Thiên địa yên tĩnh Sau khi thiên ô bị ăn rồi Mọi người chăm chú nhìn chim lớn như là thiên thần Sợ nó lại tiếp tục công kích Nhưng hát cầm to lớn bắt đầu xoay quanh Hai cánh chấn động tốc độ cao Lối vấn cụ cuộn tụ tập tới Cũng không lâu lắm Mưa to bàn bạc rơi xuống Khu trục khí tức nóng bỏng cho cả tòa thành trì Sau khi mưa xuống Hát cầm to lớn vậy mà bay đi Là thần thứ, thần sự là thần thứ mà, ta đã nói rồi, ta nói là thần thứ mà. Ta biết trời xanh sẽ không mở cởi chúng ta đâu. Huyền đéo, có thần thức bảo hộ nhân tộc bên trong thần thổ thưởng cổ, triền riết đều là sự thật rồi. Nhân tộc sẽ không vong, nhân tộc sẽ không vong. Đời phù hộ cho chúng ta, Ủa, đời phù hộ cho chúng ta mà. Bách tính võ giả toàn thành vui đến phát khốc, mưa to bằng bạc đều không thể che đậy. Cái tiếng khóc, tiếng hoang hồ của bọn hắn. Vương Long toàn thân đã ướt đẫm, Nhưng hắn vẫn ngây ngốc nhìn gì phía cầm to lớn rời đi. Chẳng biết tại sao, Hắn đột nhiên nhớ đến trưởng quỷ đã thu nuôi hắn lúc trước. Trếu Long đã, Ngươi sống một đời, Dính diễn không được quất bỏ hy vọng nha. Người sẽ trải qua vận mai vận rủi, Chẳng qua là quá trình này khác biệt, Trình tự cũng khác biệt mà thôi. Vận mai của người không sớm, Thì muốn gì cũng đến là cô ơi <cười> Giờ cắt này Vương Long đột nhiên cảm thấy mình chuyển vận lúc hắn chuẩn bị chịu chết Chuyện khó tin nhất phát sinh Đây không phải là chuyện vận Vậy đây là cái giống gì Một bên khác Hát cầm to lớn đã đến tòa thành tiếp theo Một đường làm mưa dập lửa cho khắp núi khắp đồng Và các thành trì Càng ngày càng có nhiều người nhìn thấy nó Không khỏi bị hình thể to lớn của nó rung động đến Hát cầm này thì chính là Khương trực sinh Biến Thành Đây là Củ Thiên Huyền Biến tầng thứ 9 biến hóa thành huyền điểu, lại thêm pháp thiên tượng địa, mới vừa có cái tình cảnh rung động lòng người như thế. Của thiên Huyền biến là thực biến hóa, hắn đột được tại Khai Nguyên năm thứ 21, cũng chính là năm hắn 21 tuổi. Bên hơn thì Khương Trường Sinh hay dùng nó để biến mình thành chim sẻ. Đây là biện pháp duy nhất hắn nghĩ ra. Mặc dù Thiên Âu nhất tộc đồng kích cũng chỉ tìm Huyền điểu, tìm không thấy trên đầu của hắn đâu. Ai có thể nghĩ tới Huyền điểu không lộ di thế? Cũng chỉ là một cái tên đạo sĩ biến thành. Khương trượt sinh lúc này trở lại vào bên trong rừng cây. Biến trở về bộ vắng của bản tôn. Hắn thở phòng một hơi. Đồng thời tri triển ra ba loại thần thông. Mà lại thời gian dài hôn phong hắn vũ. Linh lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều. Hắn đi trở về định viện. Hệ thống. thần thiên năm thứ 60. Thiên ô bao phủ nhân tộc. Muốn đốt sạch nhân tộc trong thiên hạ. người ra ta ngăn cản. Thành công sinh tồn dưới sự công kích của thiên Âu vượt qua được một trận sắc họa, thu hoạch được ban thử sinh tồn, linh vật, Huyết Phách Tam Túc Kimo. Ờ? Huyết Phách? Huyết Phách rốt cuộc là cái gì? Tam Túc kim Kimo thuộc nhìn đã biết là ai phong rồi. Trong thần thỏa kiếp trước của hắn, đây chính là thần thú đại biểu cho mặt trời. Khương trường sinh trở lại bên trong đình viện. Mọi người nhìn về phía hắn. Bạch Kỳ hỏi, Nhanh như vậy hả? Khương truyền sinh nhúc mày hỏi, Cái gì nhanh chứ? Bạch Kỳ muốn nói lại thôi, Khư trưởng sinh bình tĩnh nói Ta chẳng qua là đi rừng trúc tĩnh tâm thôi mà Chứ có suy nghĩ nhiều Dứt lời hắn đi vào trong phòng của mình Bạch kỳ thầm nghĩ Họa nhiên Nó liệu định khư trưởng sinh Đã đi giải quyết thiên ô rồi Nó nhìn về phía dịp tàu địch nói đến cực ý không hả Ta cực thiên ô đã chết rồi Cơ võ quân mở mắt Nàng lúc này kinh ngạc nhìn về phía Bạch kỳ Con sói này có ý là Đạo tổ vừa rồi đi giải quyết thiên ô à Làm sao mà có thể chứ Lúc này mới có bao lâu đâu chứ Diệp tâm địch tức giận nói Không được Còn với con chó như ngư có thì có cái tốt gì Không phải là muốn chiếm tiện nghi của ta hay sao ha, Tại nhưng là không có ngu ngốc như là kiếm thần Bạch kỳ rất là bất đất dĩ Cái đồ đơn này vậy mà cũng không dễ lừa Khương Tiễn nhìn chầm chầm cửa phòng của Khương Trường Sinh Như có điều suy nghĩ Mà một bên khác Khương Trường Sinh lúc này đã bắt đầu tiếp nhận Truyền thừa của huyết phách tâm túc kim ô Cái huyết khoách này là để cho yêu vật lột sắc thành tâm túc Kim Âu, bao gồm cả linh hồn của sẽ lột sắc thành linh hồn của Kim Âu. Trước đó chỉ cần khư trường sinh nhỏ tinh huyết của mình vào bên trong huyết khoách, cái kia có thể chấp chững sinh tử của Kim Âu sau này thành hình, để cho nó không thể là trái lại mệnh lệnh của mình. Đây cũng là đồ tốt à, chân lông đều có rồi, nuôi dưỡng Kim Âu cũng là có thể. Khư trường sinh xuất ra tam túc Kim Âu huyết khoách, Một cái khối huyết ngọc lớn đang thiêu đốt lực diễm hừng hực xuất hiện trong tay của hắn. Hắn nhỏ tin huyết của mình vào bên trong huyết ngọc. Quá trình này rất là đơn giản, cũng không lâu lắm đã dung hợp thành công. Hắn rõ ràng cảm giác được mình và huyết khoách lại sinh ra một cái lời liên hệ. Chỉ cần một cái ý niệm, cái khối huyết khoách này liền sẽ là pha tối hóa thành trò bụi. Nói theo một cái lời nghĩa nào đó, sau khi dung nhập huyết khoách, cũng là có một tiêu huyết mạch của hắn tồn tại tương đương với giống như là con cái của hắn vậy. Khương trực sinh thu huyết phách vào bên trong cựu lên giới. Sau đó đi ra khỏi phòng, hắn còn giả vờ lấy ra một cái nhóm dược liệu đi đến dược đỉnh bắt đầu liện đăng. Ờ, chẳng qua chỉ là luyện đăng, cũng không phải là có thu hoạch à? Bạch Kỳ nhú mày lặng y suy nghĩ. Khương trực sinh không có ý định để cho Bạch Kỳ hóa thành Kim ô đâu. Để cái tên này biến thành con cái của mình sao? <cười> Thật sự là khó chịu. Mà huyết phách của Tam Túc Kim ô càng thích hợp với những cái loại giống chim, giống điểu. Giống chim sau khi biến thành tam túc kim ô Tư chất càng là cao hơn Còn về phần hoàng thiên, hát thiên Tư chất bản thân của tụi nó cũng là không tệ Dùng trên người của chúng nó Thì có chút lãng phí rồi Hết phách này có thể bồi dưỡng được Một cao thủ có sức chiến đấu cực kỳ mạnh Nhất định là phải đào mốc thêm ra một con chim Gia tăng đơn vị chiến đấu Cho lòng khởi sơn à Hắn tâm thời cũng là không vội Bản thân bồi dưỡng cũng cần có thời gian Chờ tam túc kim ô quật khởi Hắn chắc chắn đã đột phá đến đạo Pháp tự nhiên công từ thứ 9 rồi Mà những người khác lúc này Thấy khu trực sinh luyện đăng Bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều Chuyên tâm luyện công Một bên khác Thiên ô ở bên trong đạo giới Bị dị thú khác vây xem Bởi vì hồn phách bị Sơn Hải Kinh chiếm lấy một nửa Giờ phút này nó cực kỳ khoảng hút Không có chút nào y phong của bác động thiên Sợ bị tồn tại thần bí kia đánh chết Thời gian ngày ngày trôi qua Không đến 5 ngày Khương Trường Sinh đột nhiên phát hiện giá trị hương quả của mình tăng vọt, hắn cẩn thận cảm ứng. Cái phiến đại lục lúc trước đi tới, vậy mà sinh ra số lượng lớn, tính độ hương hỏa. Như là bên trong một cái vùng tâm tối sinh ra nhiều vô số kể tinh quan, còn đang không cần tăng vọt. Khương Trường Sinh hơi bất ngờ, hắn vậy mà có thể dùng thân phận của huyền điểu để mà thu hoạch được giá trị hương quả khổng lồ. Ngắm lại cũng là đúng à, dù sau trước đó Lâm Hậu Thiên cũng không biết hình dáng của hắn. Nhưng chỉ cần ở trong lòng suy nghĩ chính là hắn thì có thể cung cấp giá trị hơn quả cho hắn rồi. Khương Trực sinh phấn khởi, chẳng qua là hắn che giấu rất khá, à không có hiển lộ ra ở trước mặt của mọi người. Một mực đến tháng 11, Khương triệt đến đây lại ban phỏng Khương Trực sinh, nhắc đến chuyện Thiên Ngô. Đến về phía nam của thiên hải bên trên một cái đại lục xa xôi, gặp phải cuộc Thiên Ngô trước đó đã nói tới tập kích ngà. Ngày đó Thiên Ngô thản sát nhân tộc, ngay tại lúc cái tòa đại lục kia sắp lưng hẳm, huyền điếu lực xuất hiện, ngài nói huyền điếu Còn là muốn lớn hơn Thiên Âu gấp 10 lần, chỉ dừng cánh một cái đã có thể cho phúc bầu trời, cực kỳ là khoa trương, nó một ngậm nuốt trọn con Thiên ô kia. Hải ngoại đều đồn đáy, đây là trời phụ hộ nhân tộc, việc này còn chưa chết đất truyền vào đại cảnh, là ta thông qua bạch y vậy mà biết được á. Khương Triệt hưng phấn nói, đại cảnh đã thành lập truyền thống trận tại cái chỗ xa nhất của Thiên Hải, thân tiện chống cự yêu tộc tập kích Thiên Hải, cho nên là hắn biết được việc này. Thiên Âu chết rồi? Bạch Kỳ trần lớn của mắt sói vô ý thức nhìn về phía của Khương Trường Sinh. Cơ võ quân lại động dung, lẩm bẩm nói. Huyền điểu. Khương Trường Sinh lại bình tĩnh. Nhìn ta làm cái gì, ta cũng không phải là huyền điểu à. Bạch Kỳ nhớ rõ Khương Trường Sinh có thể biến thành chim sẻ. Nhưng nó hết sức thông minh, nó không có dám nói ra. Diệp tâm địch cũng là hết sức hưng vấn nói. về yeah, nó cách khác, nhân tộc cũng không phải là tư cố vô thần à. Thế gian vạn thú cũng không phải tất cả đều là yêu thú mà. Khương trình cười nói Không sai, huyền điểu xuất hiện Để sử khí từ có hàng triệu phấn chấn Chúng ta đối mặt với yêu tộc cũng cả có lòng tin hơn Hắn nghe được chân này cũng bị hù dọa Không thể tin được Thật sự là có thần thú bảo hộ nhân tộc à Thiên địa này thật sự là bao la quá mà Đáng tiếc Thật không thấy được phong thái của huyền điểu Ai, đi tiếp qua tiếc qua Khương trường sinh cảm khai nói Khương trường nha, gật đầu Hắn cũng rất là hướng về Bạch Kỳ thì nghe xong, ở trong lòng chữ thầm, đạo tổ thật sự là sợ chó mà. Mà cái đám người dịp tầm địch thì không hiểu, đang nghĩ tới ngày đó Khương Trực Sinh tại sao đột nhiên rời đi. Ngay cả cơ võ quân cũng cảm thấy có kỳ hoạt ở trong đó. Bất quá ngay trước mặt của Khương Triệt, bọn hắn không dám nói ra miệng. Nếu đạo tổ không chịu thừa nhận, bọn hắn hả có thể đối nghịch đây. Khương Triệt lại hàng huyên rất lâu mới rời đi. Sau khi hắn đi, những người khác nhìn không được đều nhìn về phía của Khương Trực Sinh. Mặt của Khương Trường Sinh không có chút biểu tình nói. Các ngươi cái gì cũng không biết, hiểu chưa hả? Mọi người vô bằng cực đầu, ánh mắt của cơ võ quân nhìn về phía của Khương Trường Sinh thay đổi, tràn ngập kính sợ. Lần trước, việc thế trụ cũng là như thế. Đạo tổ giải nạn cho nhân tộc phù cận lại không chịu tiếp công. Kết hợp với hắn thời gian dài đợi tại trên núi Liện Công, hình ảnh của hắn trong lòng của cơ võ quân đã trở nên dị thường cao lớn. Nàng lần đầu tiên sinh ra sự kính nể dành cho nam tử, trừ phụ thân của nàng. Nàng lại nghĩ tới võ đế đạo tiên đống, võ đế sẽ sinh ra ở bên trong Hải Dương. Nàng trước đó còn chẳng thèm ngó tới. Nàng cảm thấy võ đạo bên trên Hải Dương này phát triển không có ổn lắm, làm sao có thể sinh ra được võ đế, cho dù là sinh ra cũng không kịp trưởng thành. Bên trong mấy trăm năm, yếu tộc nhất định là trang khắp Hải Dương rồi, sẽ không lưu cho võ đế được thời gian quá dài. Nàng lúc này mới là hiểu, võ đế đã trưởng thành chẳng qua là đất điều thấp, không có người nào biết được hắn rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào mà thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của nàng nhìn về phía của Khương Trường Sinh lại thay đổi Bạch Kỳ thấy bầu khâu khí có chút vi dịu Vô vàng giá khủng một tiếng tò mò hỏi Các người nói, ngoại trừ huyền điểu Giữa thiên địa phải chăng còn có thần thuốc khác Yêu thú, dị thú, thần thuốc Xem ra ngoại trường nhân tộc, những sinh linh khác Cũng không phải đều là yêu à Diệp tâm địch gật đầu nói Nếu là như vậy, nhân tộc có thể có càng nhiều kế sách có khả năng áp dụng Cho dù cùng là yêu tộc Yêu ăn yêu cũng là cái chuyện thường gặp mà Điểm này Bạch Kỳ cũng là đồng ý Rất là tán thành Cho nên đây cũng là nguyên nhân nó nguyện ý đi theo nhân tộc Dưới cái nhìn của nó Người và yêu đối với nó không khác gì nhau cả Đều có thể là địch nhân Câu võ quân lại nói Bản thân yêu thú Đã không có khái niệm đó đàng Chỉ có thể nói Cái vị yêu tộc chí tôn thứ nhất Rất có đại mưu Hắn sáng lập ra khái niệm về yêu Để cho thế lực vô cùng to lớn Nhân tộc không thể triệt để mà tiêu diệt yêu tộc Mọi người lúc này bắt đầu thảo luận Khương Tiện cũng tỉnh thoảng nói kiến thức những năm qua, duy chỉ có Bình An còn đang ngủ say, trên lòng ngực là Hát Thiên đang nằm đó. Hoàng Thiên thì cũng trò chuyện say sưa ngon lành cùng với bọn hắn, hai con mèo yêu có tính cách hoàn toàn khác biệt. Hoàng Thiên là đại ca, Hát Thiên là đại đệ, chỉ nghe là của Hoàng Thiên, không có chủ kiến gì cả, tính cách thì lại lười nhát. Thận Thiên năm thứ 61, mùa thu đến, Truyền thức huyền điểu cuối cùng cũng truyền vào bên trong đại cảnh dẫn tới các châu thiên hạ bằng tháng sôi nổi. Tận thần của huyền điểu càng được là dùng dập dựng lên, cái này khiến cho Khương Trường Sinh hết sức là ghen ghét. Hắn phát hiện, thân phận đạo tổ kém xa thân phận huyền điểu về cái việc hấp dẫn tính độ. Có lẽ đây là nhân tính, người rất khó tính ngưỡng đồng lợi của mình. Không tin là có tiên nhân tồn tại nhưng lại tin là có sự tồn tại của thần tiên hay là thần thú. Giờ phút này, cứ Trường xin nhìn giá trị hương quả của mình trong lòng ngủ vị tạm trận. Giá trị hương quả trước mắt, 132.039.872. Giá trị hương quả đã hơn một ức rồi. À, một ức là 100 triệu hả các đồ hữu? Tiếp ha. Thân phận của huyền điểu khiến cho giá trị hương quả của hắn gấp bội trong vòng một năm. Quả của mẹ nó không hợp thối thường. Cái gì mà dời đuối, cái gì mà hô phong hoáng vũ, khởi tử hồi sinh, độ lời kiếp, cũng không bằng... Hiền điểu cụ thể thu hoạch được giá trị hương quả Mà lúc này chỉ mới có một năm Theo sự tích mở rộng Tốc độ giá trị hương quả tăng vọt Chỉ sẽ càng nhanh hơn Khu trường sinh rất nhanh đã nghĩ thông suốt Trước đó hắn chẳng qua là chỉ cứu đại cảnh Mà lần này hắn cứu vớt là toàn bộ đại lục Không giới hạn ở trong một cái phương vương triều Hoặc là hoàng triều nào Cho nên chuyện này để cho người ta cảm thấy Hắn đang là bảo hộ nhân tộc Nói cho cùng Đạo tổ vẫn phá lại cùng một chỗ với đại cảnh Không phải là người đại cảnh tính ngưỡng hắn, chẳng qua là tính ngưỡng những cái năng lực không thể tưởng tượng kia của hắn mà thôi. Ê, được rồi, được rồi. Ngược lại giá trị hôn quả tăng trưởng là chuyện tốt. Khương trường sinh trở nên vui vẻ, lần sau đột phá tất nhiên là dễ dàng hơn nhiều. với sau đó mặt với của nhân chuyển thế, thậm chí có khả năng càng thêm hào phóng, dĩ nhiên, chủ yếu là hồi phóng đối với những người hắn đi mà thôi. Phụng Thiên Kiều, hoàng, hoàng cung bên trong Ngự Hà Viên. Phụng Thiên Thân tử trẻ tuổi đang xem sách, một cái tên thị vệ quy ở bên cạnh hồi báo Chuyện Huyền Điểu. "Huyền Điểu, đây là chuyện tốt, có thần thú bảo hộ nhân tạo có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn cho Hoàng Kiều à." Phụng thiên, thiên tử ung dung nói, thì nói như vậy, nhưng hắn lại không có động dung, giống như là một cái chuyện không quan trọng. Thị vệ không dám lên tiếng. Cái vị thiên tử mới này mặc dù mới đăng cơ mấy năm, nhưng thủ đoạn còn muốn là hơn tiên đế, quả thực là đứng vững trước uy hiếp của ba đại hoàng triều, tranh thủ đến ăn bành cho phụng thiên. Những năm này, Phụng Thiên không còn chinh chiến nữa, thiên tử bắt đầu chú trọng phát triển võ đạo. Hắn chú trọng không phải là công lực mạnh yếu, mà là tính đa dạng của võ đạo. Ở bên trong Thần Thiên bây giờ, phàm là những cái phe phái hoặc là thế lực nào đó sáng tạo ra được công pháp võ đạo, đều có thể đạt được trọng thưởng. Dẫn đến toàn bộ phụng thiên Thịnh hành tập tục nghiên cứu võ đạo. Mặc dù cảnh giới thấp có thể nghiên cứu ra võ đạo lợi hại, cũng có thể thu được đại ngộ của võ giả cảnh giới cao. Võ đạo xưa nay không chỉ nhìn cảnh giới, luôn có cái mới, mặc dù cảnh giới thấp hัก vừa bước vào võ đạo, ngộ tính cũng sẽ thể hiện ra. Tự như cái vị phụng thiên Thiên tử này, hắn cũng đang sáng tạo ra võ đạo thuộc về mình. Phụng thiên Thiên tử mở miệng hỏi: "Gần đây kiếm chủ làm sao biến mất rồi? Tình huống kiếm đình như thế nào?" Thì vậy trả lời Kiếm chủ rồi đi Phụng Trinh rồi Đệ tử của hắn nói hắn đi đi tìm kiếm đạo gì đó Kiếm định vẫn hết sức là an phận Cũng đang tích cực hưởng ứng bởi hạ hiệu triệu Kiếm định một năm có thể sáng tạo ra Trên trăm bộ kiếm pháp Ở bên trong các đại môn phái Xem như là tương đối nhiều Dù sao bọn hắn chỉ nghiên cứu kiếm pháp rồi à À lùi xuống đi Thì vậy hành lễ quay người rồi đi Phụng Thiên Thiên Tử chậm rảy Buông thư tịch xuống Vũ bút mi tâm Thở d luôn là kém một chút, đến cùng không biết là kém cái điểm nào. Hắn quay đầu nhìn về phía phương tây tự nhủ, có lẽ Trắng cũng nên đi ra ngoài một chuyến rồi. Thuận thiên năm thứ 62, giá trị hương quả của Khương Đường Sinh đã vượt qua 2 ức, tốc độ tăng trưởng vẫn là đang tăng lên. Điều cho hắn thấy không hợp thói thường chính là mình vậy mà thu hoạch được cả tín ngưỡng của yêu thú. Chút yêu thú này không thể thấp hơn, nhưng chúng nó định kỳ sẽ là quy lại bầu trời. Yên lặng cầu nguyện Huyền điểu Điều này nói rõ là hương hỏa bản thân Cũng bao hàm cái niệm lực Ở bên trong nhân tộc Cực hãng sùng báy sẽ thông qua thấp hương để mà hiện ra Đây cũng là tập thục Mà yêu tộc thì không có tập tục này Một cái ngày này Khương Trường Sinh chuẩn bị Sàng chọn ra một vị yêu cầm Từ bên trong tính độ yêu tộc của mình Hắn bắt đầu cẩn thận cảm thụ tiếng lòng của bọn chúng Ở một bên khác Xa xôi trong một cái vùng biển, có một cái tòa đại lục cũng muốn khổng lồ hơn cả lông mạch đại lục. Trong núi rừng bay ra hơi khối lượng lờ, chỉ thấy từng người từng người bách tính xếp hàng đi vào một cái tòa tiểu đình thấp hơn. Trong đình có dựng một cái tượng đá của một con huyền điểu. Mặc dù có khoảng cách với huyền điểu do cơ trường xuyên biến thành, nhưng mà đại khái nhìn cũng là hơi giống. nhân gian gặp khó huyền điểu khô quạ, cho cò hỏi sinh lão bệnh tử chỉ cầu mọi việc được an lòng. Bên cạnh tượng đá, một cái lão đầu nhân hiếp mắt, tựa như là mặt trả rời, ung dung nói. Phối hợp với hơi khói xung quanh, lộ ra thần bí và huyền diệu. Bên ngoài tiểu đình, một con chim én đứng ở trên nhánh cây, ngoeo đầu nhìn tượng đá huyền điểu Yến tử này là muốn lớn hơn chim sẻ bình thường một chút. Hình thể lớn đến sắp bất kịp một cái con gà trống, mượn lá cây, không người nào có thể nhìn thấy nó. Nó đang cầu nguyện cùng với huyền điểu bác điểu chi thằng xin ngài nhất định phải phù hậu cho ta để cho ta thận lệ tư liện không nên bị bỏ giả bác lấy phù hộ mẫu tăng cùng với đầy đầy mũi mũi của ta điều bình an dâu sở nha từ khi nửa năm trước nhìn thấy tưởng đáo huyền điểu lại nghe người ta nói về sự tích của nó nó đã sùng bái huyền điểu bởi vì thân hình của huyền điểu có chút tương tự như là yến tử chẳng qua là cổ và móng vuốt dài hơn cho nên nó huyện tưởng mình một ngày nào đó có thể trở thành huyền điểu Vì thế, nó bắt đầu cả ngày lẫn đêm thủ hộ ở chỗ này. Mỗi khi có ít người thấp hơn, hoặc là nó bị một cái lời cầu nguyện nào đó đã động, nó sẽ tận lực phát ra tiếng giả vờ là huyền điểu hiển linh, để cho những người kia xúc động, thậm chí là cảm động. Cái này cũng dẫn đến cái tòa thiểu định này trở nên càng ngày càng nổi danh, hấp dẫn nhiều người hơn đến đây để mà thấp hơn. Chuyện huyền điểu hiển linh cũng dần dần truyền ra ngoài. Nó cảm thấy làm như vậy có thể làm cho những cái người thân rơi vào bên trong khổ hải kia tìm tới hy vọng. Cũng có thể để cho nhiều người hơn thờ phụ nguyện điểu Tuy là yêu Nhưng nó cũng không có ác ý đối với nhân tộc Bởi vì lúc nó tuổi còn nhỏ Nó bị võ giả bắt đi Là một cái lão giả đã cứu nó Còn nuôi nâng nó Đến khi lão giả qua đời Nó mới bắt đầu lang thang Nhưng nó cũng là bởi vậy Mà thất lạc cùng với gia đình của mình Làm sao nó cũng tìm không thấy Nó biết người cũng có người tốt người xấu Yêu cũng có yêu tốt yêu xấu Cho nên trong lòng của nó Người và yêu là bình đẳng Mặt trời lặng mặt trăng lên, khách hành hương xuống núi Ngay cả lão đạo nhân tu kiến tiểu đình Cũng là xuống núi trở lại trong quan nghỉ ngơi Tiểu Yến Yêu lúc này mới bay đến ở bên trong đình Rơi vào trên cánh của huyền điểu chuẩn bị đi ngủ Đây đó là thói quen của nó Chỉ có dựa vào lấy huyền điểu đi ngủ Lòng của nó mới an bình Đêm dần khuya Tiểu do quả nè Một tiếng nói bỗng nhiên vang lên Tiểu Yến Yêu không có phản ứng Cứ nghĩ là mình đang nằm mơ Khi tiếng gọi này lặp lại mấy lần, nó mới vừa bừng tĩnh Nó đưa mắt nhìn lại cũng không thấy có ai. Được xem nữa, ngươi nhìn không thấy ta đâu. Giọng của Khương Trường Sinh vang lên lần nữa, Tiểu Yêu nghe được mà toàn thân giật mình. Vội vàng cẩn thận, từng ly từng tí hỏi. Nguyện điểu! Hả, <cười> không sai. Ngươi ở trên cánh của ta có dễ chịu không hả? Nghe vậy, Tiểu Yêu, yêu bị dọa đến bay lên, còn rơi xuống hai cái cọng lông chim. Nó cấp tốc rơi vào trước cái tượng đá nằm sắp trên mặt đất Học bột gián quỳ lại của nhân tộc. Tâm tình của nó đã xúc động lại là thấp thẩm. Kích động chính là huyền điểu hiển linh, thấp thẩm là sợ mình, mạo phạm tới huyền điểu. Không cần khẩn trương nè, ta nghe được tiếng lòng của ngươi, ngươi muốn mạnh lên, cũng muốn trở thành thần thú, mang đến tường thị, phúc khí cho người và yêu, phải hay không? Giọng nói của Khương Trừ Sinh hết sức là ủng hòa để cho tiểu yến yêu không còn khẩn trương, nó vội vàng ấn đầu nói. Đóng vậy ta từ nhỏ bị bỏ giả bác đi Nhưng ta cũng đã nhận được người dẫn dục Trong thời gian dài sau này Lại bị yêu và bỏ tri sát Cho nên ta muốn mang đến hảo vận Cho những sinh linh bị bỏ giả và yêu thú khi dễ Cho bọn hắn thích niệm mà sống tiếp Nó cực kỳ xúc động Trong lòng tràn ngập chờ mâu Ta có khả năng để thỏa mãn cho ngươi Nhưng ngươi cần hiến thân cho ta từ đó về sau phục thị cho ta Ngươi có bằng lòng hay không hả Nghe nói như thế Tiểu Yến Yêu càng thêm xúc động gấp dụng nói Nhĩ đương nhiên là nguyện ý rồi tiểu Yến Nguyệt đài, đài kiếp kiếp quyền đại kiếp phục tại quyền điều đệ nha. Hai cái chữ đại nhân này cũng là nó học được từ trong miệng của nhân tộc, dùng để xưng hô tồn tại có địa vị cao hơn mình. Nếu ngươi không còn lo lắng, vậy cứ theo ta đi, như thế nào? Giọng của Khương Trường Sinh vang lên lần nữa, tiểu Yến đáp ứng. Theo đó là một cái trận gió cuốn nó đi. Hắn cũng không có mang tiểu Yến Nguyệt về Long Khải Sơn mà là dẫn nó vào bên trong một cái ngọn núi trong rừng của Long mạch Đại Lục. Hắn phốc sức ra tiểu Yến Nguyệt Khi Tiểu Yến Yêu thấy rõ là một cái tên đạo nhân thì ngẩn người Nó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Quyền điểu đệ nhân. Khương trực sinh nói. À ta sẽ dẫn ngươi nhập thế. Tu luyện trong một cái đầu quan. Bất quá đối với thân phận chân thật của ta. Ngươi cần dấu giếm. Ngươi là một cái đầu Yến Yêu. Ta đi ngang qua cứu trợ được. Hiểu chưa hả? Nghe vậy Tiểu Yến Yêu lại sinh ra hoài nghi. người này không phải là đang gạt mình đó chứ. Khương trường sinh thả người bọt lên một cái. Ở trên công trung thế dựng ra cỗ thiên huyền biến cùng với pháp thiên thượng biến thành huyền điểu cao vặn trượng. Vạn trượng chẳng qua là thân cao, cánh chuyển khai ra, có thể nói là che khuất cả bầu trời. Hắn không sợ bị người ta nhìn thấy bởi vì trước đó đã kiểm tra. Ở trong vòng phương viên mấy trăm dặm không có người, mà hắn cũng chẳng qua là biến một thoáng để khà tiểu yêu sau đó liền phục lại hình người. Tiểu yêu trợn mắt hốc mồm nhìn dáng người của huyền điểu hồng vĩ, nó mặc dù sùng bái hoàng điểu nhưng chưa từng thấy tận mắt Đấy còn muốn là rung động hơn cả lời đồn. Khương trực sinh cấp tóc biến trở về hình người, rơi vào trước mặt của Tiểu Yến Yêu. Tiểu Yến Yêu vội vàng nói, Quèn đẻo đại nhân, đều là ta có mắc không trọng. Nó sợ là cái thái độ chần chờ của mình vừa rồi đã đắc tội Khương trực sinh. Khương trực sinh cười nói, Nhớ kỹ lời của ta mới vừa rồi nói, Không muốn cho những người khác biết cái thân phận chân thật của ta nha. Tiểu Yến Yêu liều mặn gật đầu, tâm tình của nó vô cùng kích động. Khương trực sinh lần nữa vung lên tay áo dẫn nó rời đi. Rất nhanh, bọn hắn đã tiến vào lông khởi sân. Khương trực sinh đặt nó ở bên trên đầu vai của mình, sau đó đi trở về bên trong đình viện. Tiểu Yến Yêu dù sao cũng là yêu thú, mặc dù yêu lực nhỏ yếu, nhưng yêu khí xác thực là có tồn tại. Rất nhanh đã dẫn đến sự kinh động chú ý của tất cả mọi người. Bạch Kỳ hỏi, Chủ nhân à, nó có lây lịch ra sao hả? Cơ võ quân cũng đang quan sát tỉ mỉ Tiểu Yến Yêu. Khương trực sinh nói, Lũ trúc đi ra ngoài dạo qua một vòng, Ngẫu nhiên gặp phải, cảm giác là hữu duyên với nó nên nhận nuôi mà thôi. Mọi người có thể nhìn ra, tiểu yên yêu này rất là nhỏ yếu, cũng không giống như là kỳ thú không tầm thường gì, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Tư chất kém thì lại như thế nào, ngay cả cái con chó bạch kỳ kia cũng còn được ở bên trong đình viện mà. Khứ Trạch Sinh lúc này ngồi xuống, ra hiệu cho Tiểu Yên yêu tự giới thiệu cho bọn hắn. Tiểu Yên yêu rất là khẩn trương, Thân trọng tự giới thiệu, nó ngại ngùng để cho mọi người có ấn tượng rất tốt đối với nó. Cứ như vậy Tiểu Yến Yêu vào đình viện ở Nó còn xây một cái tổ Ở bên trên địa linh thụ Nó cũng nghe đến mọi người Sư Khư Rượng sinh thành đạo tổ Nhưng nó không có để ý Bởi vì nó căn bản chưa nghe nói qua đạo tổ Xem ra những cái người và yêu này Cũng đều không biết Đạo tổ này chính là huyền điểu đại nhân miếng thành Nghĩ như vậy nó càng có lòng tin Ít nhất nó và huyền điểu đại nhân Mới là người thân cận thật sự Tiểu Yến Yêu gia nhập Để cho đình viện tăng thêm sinh khí Chủ yếu là Hoàng Thiên, Hát Thiên Cảm thấy rất hứng thú đối với nó Dẫn đến định viện một mực hết sức lạ mỹ Cơ võ quân quan sát tỉ mỉ qua Tiểu Yên Yêu xác thực là không có nhìn ra Tiểu Yên Yêu này có đặc thù chỗ nào Không còn quan tâm nữa Có lẽ đúng là đạo tổ thiện tâm mà thôi thần Tiên năm thứ 63 Ngày hội năm mới Thượng Tiên Hoàng Đế vừa chứng được Động Thiên Cảnh Bất quá lần này không mang theo Khương Triệt Hắn một thân một mình đến đây, mang theo rất nhiều rượu ngon và món ngon. Vĩ này là... Thượng Thiên Hoàng Đế chú ý tới cơ võ quân tò mỏi. Cơ võ quân mặc dù thay đổi một cái thân đầu bào nhẹ nhàng, nhưng khí thế thật sự khó mà ẩn giấu nhất là đối với Thượng tiên Hoàng Đế vừa mới đột phá tới nhất đồng thiên. Cơ võ quân không có lên tiếng. Bạch Kỳ cười nói, Thiên kêu chủ nhân mới thu đó, đừng có cố gắng tìm hiểu, đối với người không có chỗ tốt gì đâu. Thượng Thiên Hoàng Đế đã quen với cái dòng điệu tiện tiện hèn hèn của Bạch Kỳ, cũng không tức giận, ngược lại là vui tư hân hở nói. Hả, Trẩm chỉ muốn hỏi một chút, sức phá từ lễ tiết, cô đơn nè, vì sao ở cơ thành có cần cái gì, cứ nói với Trẩm nè. Trẩm, thiên tử của đại cảnh, cơ phối quân gật đầu, đưa mắt liếc nhìn Khư Trực Sinh. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy cái gián dốc của Thượng Thiên Hoàng Đế và Khư Trực Sinh có chút giống nhau à. Sau đó thì mọi người bắt đầu uống rượu nói chuyện phím Đại bộ phần thời điểm đều là Thượng Thiên Hoàng Đế Khương Tiễn Bạch Kỳ Diệp tầm địch đang nói chuyện với nhau Sau này thì Dương Chu từ Võ Phong chạy đến Mới thêm một cái bát rượu Sau khi Thượng Thiên Hoàng Đế đột phá Quyết định lần nữa mở ra chinh chiến Khuếch trương bản đầu dân sân của đại cảnh Tăng cường khứa vận của thiên hạ Khương Tiễn vội vàng nói Ta về bình an sẽ không lĩnh quân nữa đâu chúng ta chuẩn bị trùng kích trà cả khu cảnh rồi hoàng đế cười nói <cười> không sao đâu, Đại Cảnh bây giờ binh nhiều tướng mạnh Hoàng Trúc hảo hảo luyện công đi về sao mới có thể kiếm tìm chiếc cầu trác tiền cho Đại Cảnh chứ Dương Tâm Định chiêu chọc nói Lúc nào ngươi mới định để cho kiếm thần trở về đây Hắn khẳng định là chờ tới phát chán rồi đó Thượng Thiên Hoàng Đế Trầm Ngâm nói Vậy là chờ tới mấy năm đi Trám sứ chuẩn bị à, bắt đầu dùng quyền không đảo Cùng với động tiên cảnh của Thiên Hải Dùng nhiều mới có thể để cho bọn hắn chân chính dùng nhập Đại Cảnh được Bây giờ đại cảnh cũng không chỉ có mấy người động thư cảnh bọn hắn, Võ giáo Huyền không đảo lần lượt dung nhập khí vận đại cảnh lại thêm thiên hải, dẫn đến khí vận của đại cảnh tăng vọt thêm mấy lần. Khôn Trường Sinh chỉ là ngồi đó không có xen vào, hắn đang chuyên tâm phẩm vị rượu ngon, hắn còn chuyên môn cầm tới một cái chén cho Tiểu yên yêu uống. Tiểu yên yêu uống vào mấy ngụm vậy mà say ngã vào trong ngực của hắn. Những rượu ngon này đều đến từ thiên hải niên đại cực cao, còn ẩn chứa linh khí, phàm nhân hớp một cái liền phải say hơn mấy ngày. Mặc dù tủ kỳ lớn nhưng có thể tăng trưởng công lực Thực đối được cho là hàng cực phẩm Thần thiên hoàng đế lại cười nói Võ lâm tình hội của đại cảnh Một lần nữa sắp mở ra rồi Quyết phải là đại cảnh giành hạng nhất mới được nha Bởi vì thiên hải quyền không đảo gia nhập nữa Ờ Diệp Tâm Địch nè Ngươi dứt định phải tham gia Áp chế nhị khí của bộ họ mới được à Diệp Tâm Địch khẽ nói Được rồi bất quá ngươi phải phong cho ta Một cái danh hiệu thiệt là uy phong lắm lắm mới được à <cười> Cái này là tự nhiên tự nhiên Hai người chậm cốc, không thể không nói, thân hoàng đế đến đây để cho cái bầu không khí qua đình viện rất là náo nhiệt, vui sướng, đây là điều khương không bằng, đối mặt với khương sinh, khương trực thị trung không có được tự nhiên giống như là thân hoàng đế. Táo Triều ngày tiếp theo, thân hoàng đế tuyên bố cho võ quần thần về kế hoạch tiếp theo của đại cảnh, đại cảnh chuẩn bị khuất trừng về vùng biển phía tây. Bây giờ phương năm thiên hải và phía đông của Đông Hải đã bị đại cảnh chuẩn Lại chuyển khống hải, không sớm thì muộn cũng sẽ vây chết đại tề thiên hà, không cần động binh động thương gì cũng đã đổ đè thống nhất lòng mạch đại lục rồi. Về mặt bộ thì đại cảnh coi như đã nắm chắc lòng mạch đại lục, cho dù là đại tề thiên hà cũng không thể là không mọi việc đều nghe theo đại cảnh. Đại cảnh dùng tính nghĩa làm nền tảng lập quốc cùng với đại tề minh, tự nhiên không dễ dàng sẽ bỏ khế ước. Mà đại cảnh cũng cần đại tề chia sẻ mâu thuẫn, nếu bên trong giang sơn xảy ra vấn đề vương triệu khác đều có thể di chuyển lực chú ý của bách tính sau khi đột phá nhất đồng thiên chi cảnh uy thế của thần thiên hoàng đế phóng đại bả khí đến cực điểm không người nào dám phản bác ý nghĩ của hắn cả Khương Triệt lúc này đang phận không có suy nghĩ thêm cái chuyện năng cơ nữa hắn cũng bắt đầu luyện võ đưa sự vụ trong tay của mình cho đại thần giúp đỡ rồi vậy thì bách sinh dừng tập 56 của bộ truyện về kỳ trường sinh đạo ở đây hẹn gặp lại các đậu hũ ở tập 57 của bộ truyện này